các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại âm vang phát ra từ hư không vọng đến khiến cho ông đảo mắt liên hồi để tìm kiếm bất giác ông dừng lại trước chiếc gương lớn toàn thân trong nhà tắm bóng của người con gái mặc áo trắng mái tóc đen kín che mặt chân chân nhìn ông mai thi ông hét lên đầy kinh hoàng trong sự cùng quẫn của tuyệt vọng khi thấy cô con gái n g ệ n miệng cười vô cùng ma mị nhẹ nhàng đi tới dìm hai cái xác người thanh niên đang cố gắng vùng vẫy trong bất lực cánh tay c u ố i cùng chơi với cố dơ lên cầu cứu sau cùng cũng bị dìm xuống dần trong l à n đức đục ngầu dần tĩnh lặng không ông t h i ế t lên để mặc trên mình còn đầy b ọ t xà phòng ông tung cửa chạy ra sao sao vậy tiếng của nguyên trong phòng ngồi chạy ra nhìn ông thành mình chấn như n h ộ m trên mình chỉ toàn là bột xà bông tay run rẩy t r ò vào trong nhà tắm hai hàm răng đánh vào nhau không rõ tiếng. Cô mày, cô mày thì nó, mày thì nào? Nguyên tuy sợ hãi nhưng cũng i ó n r é n ngó vào trong nhà tắm theo hướng chỉ của ông Thành. Nhưng trong phòng tắm trống trơn, Nguyên quay ra rụy nói: làm gì có ai? Anh bị ám ảnh nhiều quá rồi đó. Cô chớp miệng nhìn ông mình trần truồng toàn sờ bông và chớp miệng. Anh vào tắm đi để vậy sao được? Vào đi không có ai đâu. c ô d rục nhưng mà ông vẫn còn run sợ. ai anh thấy c o n mai thì nó dìm hai thằng t u â n c h u ộ t với tùng béo ở si mương nguyên liền phẩy tay ui i ờ i lúc nó còn sống để không v ừ n g giờ chết rồi thì dìm được ai vơ vẩn anh vào tắm đi kẹo cảm lại chết b â y giờ nguyên đẩy ông vào trong nhà tắm m ặ cho c ông cố tình muốn giải thích thêm nhưng nguyên đã đóng cửa lại nhanh lên em đợi cánh cửa phòng ngủ vội khép lại ông thành mặc bộ đồ pyjama lên giường cùng vinh nguyên làm gì anh phải sợ hãi vậy chứ lúc trong nhà tắm anh thấy gì sao? ông quay sang nguyên nằm ở bên. vừa anh đã nói với em rồi mà nó còn bảo anh phải chết. anh nghe câu đó đến 3 lần rồi đó. có phải em đã thuê thằng tuấn c h u ộ n với thằng tùng béo cạo mộ của thu anh phải không? h ư ơ n g mặt của nguyên bình thản c h à n lời lạnh tanh. phải em chỉ muốn cảnh cáo nó thôi. nhưng mà trước ngày c h ô n c ấ t nó em đã sai người làm lại rồi. anh giận em sao? chuyện đã xảy ra rồi. từ sau em đừng có hồ đồ như vậy. cạo mộ người chết không tốt lành gì đâu. nhưng mà anh biết những ấ m bức của em phải chịu đựng nhưng mà chẳng phải mọi chuyện đã qua hết rồi sao giờ chỉ còn mỗi cái thế giới riêng của chúng ta em muốn như thế nào anh cũng chiều dạ nguyên tùng tìm cười quay sang ôm lấy ông thành gương mặt của ông vẫn trầm ngâm suy tư hy vọng là không phải chắc chắn rồi nghỉ đi anh đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ không có gì đâu dòng của nguyên ngọt ngào khẽ hôn nhẹ lên môi của ông rồi với tay tắt đèn căn phòng bóng tối b ù với đèn đặc nhẹ nhàng đưa ông vào giấc ngủ dưới mà n đêm đèn đặc đó hai thằng tuấn chuột và tùng béo say khất bước từng bước thấp bước cao trở về nhà giọng của thằng tuấn chuột lè nhẹ trong cơn say còn bé mỹ nguyên này chơi đẹp thế đó cạo mồ hai triệu nửa buổi chiều tuấn nhếch miệng cười đáp mày phải phải tiếng nói đó vọng lên từ trong bóng đêm sâu thẳm Tuấn c h u y ệ n quay ngoắt sang nhìn Tùng Béo giận dữ: Mày vừa nói cái gì thế hả? Mày, mày phải chết, chết, chết, chết, chết! Tiếng nói đó lại vang lên. Đôi mắt của Tuấn c h u ộ t đỏ rực trong đêm như hòn lửa, sẵn trong mình đã có men say. Thằng chó này mày muốn giết tao hả? Được, tao cho mày chết! Không kìm để cho Tùng Béo có cơ hội giải thích, Tuấn c h u ộ t đã lao vào t u n lít cổ áo của Tùng Béo quật mạnh xuống, khiến cho gương mặt của Tùng Béo thất kinh. chưa kịp hiểu ra điều gì đang xảy đến mày làm gì vậy? t ù n g béo thiết lên tiếng nói đó lại thì thầm bên tai như là thúc giục kích động cả hai bước vào trận chiến sinh tử giết nó đi. Thêm một lần nữa những tiếng thúc giục đó lại lạnh lùng vang lên. Lần này hai đứa lao vào nhau sinh tử như hai con thú đói. Những tiếng đấm đá h u ỳ n h huỵch vang lên trong màn đêm. Mày chết đi. cả hai thân hình bị kéo xuống nước tiếng cười man dợ thành chàng dài g é o dắt vang lên trong mương trong đêm khuya vắng lặng thả ra thả ra tiếng ọp ẹm ở dưới nước tiếng vùng vẫy yếu dần bàn tay quyết cùng dơ lên nhưng vẫn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi quyết cùng cũng chìm ngầm xuống bóng của người con gái áo trắng mặc áo đen che kín khuôn mặt đi ra nhìn xuống mặt con mương d ầ n tĩnh lặng bất ngờ buông từng chàng cười man dại trong màn đêm cái gì thằng Tuấn chuột với lại thằng Túng béo chết đã dí mướn ông Thành cầm điện thoại trên tay mà loạn trọn đứng không vững mặt tái xanh cắt không còn giọt máu gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net